truyện ngôn tình quá trụ tim em ba trăm tám mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài u diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày hai tháng bốn trà nguội rồi loài tướng bộ nhớ mà nhìn cô nhớ kỹ đây là việc làm đầu tiên của em khi đi làm hôn anh Nói xong buông cô ra, coi tướng vụ bấm số tầng, sau đó chỉnh tề đứng trong thang máy, Giống như chưa hề, có chuyện gì xảy ra vậy? Bành tử tình quả thật là mở rộng tầm mắt. Có làm hay không? Hắn, hắn, quả thật là hành vi khổ phỉ. Cái gì mà bảo công viện đầu tiên của cô? Khi đi làm là hôn hắn, không phải tất cả thư ký của hắn đều có nhiệm vụ này chứ. Cô là thư ký của hắn không phải là người tình của hắn có được không? sai sai sai. cô còn nói cái gì là người tình của hắn đã gả cho hắn rồi. tao ngay cả tôn nghiêm cũng gả đi nốt vậy. đàn ông thối. nhớ chặt mày giận dữ nhìn lưng hắn. lần tự tình đột nhiên cảm thấy thần uất ức. chính mình sao lại lơ lả đến bước này? cô thiếu tiền hay sao? nếu không phải là hắn hết lần này đến lần tháng uy hiếp cô. cô sao có thể nén giận như vậy? Hành vi tử nhân này của hắn Sao có thể làm ăn trên thương trường chứ Thanh danh của tổng tài Tập đoàn đa quốc gia Ác liệt như vậy sao Sao nhìn con số không ngừng thay đổi Đột nhiên lại nghe thấy Lời nói không đầu không cuối của hắn Công việc này Chỉ có một mình em được hưởng phụ Tiên ngốc nhìn lôi trống vũ đi ra khỏi thân máy lạnh tử tình giật mình Đàn ông khối chết tiệt Ai để ý chứ Hơn nữa Lúc chạy ra ngoài đi theo lên vẫn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vì hoa bá, vì đứa con cô tạm thời nhẫn nhịn lời tuấn vũ anh tốt nhất đừng có quá đáng chó cùng còn có thể rất giàu đó. Bướng vào văn phòng tổng tài cô đứng ở giữa đợi chờ hắn giao công việc thứ hai. Quả nhiên, lời tuấn vũ chỉ vào cốc trà trên bàn nói công việc thứ hai pha trà lành thứ tình cung kính bước lên trước cầm lấy cái cốc đáp lời, sau đó đi ra ngoài, bóng lưng vội vã rời đi, không thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và khóe miệng đang cong lên của Lôi Tướng Vũ. đưa trà lên, Lệnh Tử Tình lại chờ đợi. Lôi Tướng Vũ tiếp theo dặn dò: Em có thể về văn phòng nếu anh có yêu cầu, sẽ bấm điện thoại nội tuyến. thấy Lôi Tướng Vũ vừa sáng sớm đi làm, đã vùi đầu vào trong giấy tờ, Lệnh Tử Tình thật tự có chút thông quen. Khi hắn làm việc có một loại cảm giác, dường như bạn nói chuyện với hắn, chính là lãng phí thời gian của hắn vậy. Lúc này, cô rút buồn có thể nhưng lúc hắn yên tĩnh mà ngắm kỹ hắn. Áo khoác tay trang hoàng mỹ bao lấy dáng người cao lớn, dưới cái mũi chim ưng là đôi môi mỏng hơi miếm lại, ngón tay thon dài cầm mụn cây bút ký. Lúc thì ký tên, lúc thì phê duyệt tranh tài liệu thận thành phục, hắn qua tận tràn đầy cuốn hút. Rất có hương vị đàn ông, 30 tuổi đầu nhưng vẫn tấn tú trẻ trung như vậy, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Một người đàn ông hô phong hoán vũ, ở tương trường như vậy, sao lại đối với mình hạt ác như vậy. Cô giở trò với hắn hay là chọc vào hắn, lúc nhỏ cũng không hề gây thù, tới ngu oán gì mà. Thấy cô không trả lời, tôi tuấn vũ từ đám giấy tờ ngẩng đầu lên. Nhìn cô đang thất thần, nói, nếu không muốn rời đi, cũng có thể. Chúng ta có phải là nên ôn tập một chút nhiệm vụ thứ nhất của em không? Lạnh tự tình vội hoàng hồn, nhìn khóa miệng tiêu đột của hắn, đột nhiên mụn trận kích động. Không cam lòng yếu thế trả lời, anh để tôi tới làm việc, chỉ là làm những chuyện bưng trà rót nước này sao? Lôi tướng phủ không hề kinh ngạc trước sự phản thức của cô, giống như không hề ngoài dự liệu. Hắn biết ân tá tính của cô, chỉ sợ nếu tiếp tục nhận nhịn, sẽ không phải là cô nữa. Nếu không, em còn muốn làm gì? Ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, anh quay mất, còn có hôm Nói xong định đứng dậy, dọ lạnh thức tình mặt trắng bệt. Phúng quýt lùi ra phía sau, tức giận nói. Anh, lôi túng vũ, anh không được sẵn bậy, sẽ bị người ta nhìn thấy. Ồ, hiểu rồi, phải ở nơi không nhìn thấy lôi tuấn vũ ung dung đi ra cửa, khóa trái cửa lại. Mành một tiếng, đầu là tử tình mộng trần ông ông Hắn muốn làm gì, cô biết hắn đang cố ý đùa giỡn, yêu đùa cô. Sao lại có thể lưu manh như vậy chứ? Hắn như vậy có ý nghĩ gì, không phải quá ốc thì sao? Này, lôi tuấn vũ, anh đừng có quá đáng. Lệnh tử tình vội vàng trốn ra sau ghế, hy vọng cái ghế này có thể trở thành vũ khí cản trở hắn anh chỉ muốn thỏa mãn yêu cầu của em mà thôi. Loi tướng vũ cười xấu xa đi về phía lãnh tử tình. À, lãnh tử tình cũng biết trốn tránh kêu to. Loi tướng vũ, anh còn cố tình cái sự như vậy nữa. Tôi cầm đòn sẽ không tin lời nói ma quỷ của anh nữa. Đến lúc đó, cho dù anh dùng thiên vương lão tử uy hiếp tôi, tôi cũng sẽ không đi vào quân khổ. Loi tướng vũ đến im đột nhiên tôi lại nụ cười. Trên khuôn mặn lệnh lùng không lộ ra chút sợ hãi nào, sau đó đi thẳng về bàn làm việc. Đừng hỏi những câu ấu trĩ như vậy nữa. Trước hết, ai làm tốt công việc của mình, nếu ngại công việc quá rảnh rỗi, anh có thể tăng thêm cho em. Ví như, à há, lời nói ý vị tâm sâu. Hai chữ kia bao hàm ngụ ý, khiến cho lạnh tư tình gã người run rẩy. Mà người nói lại vừa đầu và giấy tờ, giống như lạnh tư tình không hề tồn tại vậy. Lạnh tử tình rằn mắt nhìn hắn, cả lưu manh vừa nãy và tổng tài nghiêm nghị hiện giờ là cùng một người sao. Lạnh tử tình thật muốn bước lên dặn lấy cây bún trong tay hắn mà vứt mạnh xuống đất, sau đó dẫm chân lên. Có điều, cô vẫn là nhịn xuống, trong công việc, hắn đối với cô mà nói là hoàn toàn xa lạ. Biểu hiện của hắn cũng không ngoài dự đoán của cô, cô biết hắn có đủ thời gian của nước Mỹ để vần quanh cô. tuyệt đối không phải. Là vì hắn không có việc để làm, mà là trải ngộ đặc biệt của cô. Có lẽ, chính mình không có khả năng để làm việc khác hay sao. Lúc này, cô lại khá là tưởng nhớ đến sắp xếp công việc hôm qua. Mặc dù là khách hàng tạm thời, nhưng cũng phải xin. Chẳng sợ là một bữa cơm, cô cũng chỉ cảm thấy mình có giá trị. Lúc này, lại có một cảm giác không rất dụng vỏ. Dường như chỉ là một bình hoa, mà cô lại không hề xinh đẹp nghỉ ngơi, nhìn dáng vẻ lạnh lùng, múa bún hành văn của hắn, Lệnh Tử tình lặng lẽ đi ra cửa, mở cửa, đi ra ngoài, thở dài trở lại văn phòng của mình. Vừa bực vừa định ngồi xuống, điện thoại nổi tiếng lại vang lên, Lệnh Tử tình vội vàng nhận. Alo, xin chào, đây là văn phòng thư ký tổng tài Tạm Đoàn Kiêu Dương. Lời nói lu loát thoát ra, cô không cố ý luyện tập, giống như câu này đã nói vô số lần thì thật. Mấy là lần đầu tiên. Tới phương dừng một chút, sau đó nói, tràn ngủ rồi, Tao đó liền dập máy. Giọng của hắn sau cô, lại nghe không ra chứ, tràn đầy tự tính, lại còn mang theo chút khí lạnh, lạnh lùng đến mức, so với hắn vừa nãy là hai người khác nhau. Tần tử tình rừng mắt nhìn điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, hắn không phải là đang đùa dẫn cô chứ. Lúc cô vừa mới đi ra, hắn đã làm gì? Cả tròn mát, nhận lệnh lại đi qua. Chương 274 Ngày 2 tháng 4, hắn lại còn tìm gái. Một lần nữa rớt nước xong. Thành tử tình mang vẻ mặt khối đưa qua. Lời đón vụ vẫn không nói năng gì, không có phản ứng gì. Không ngừng hi hoái trên giấy tờ. Lời tổng mời uống trà. Thành tử tình nhắc nhở. Uhm. Không có cảm ơn, coi như đương nhiên. Thôi tổng, còn có gì dặn dò không? Thành tử tình lần này chủ động xuất kích. Ánh mắt bực bội trừng mắt nhìn người đàn ông. Cô đang muốn cho trăm vạn nhát dao kia. Hả? Lôi thống vũ ngẩng đầu, gương mắt nhìn ai đó, thành lùng nói. Tạm thời không có, lui ra đi. Thành tử tình khẽ gật đầu, nuốn xuống quốc hận, sau đó say người rời đi. Một lần nữa trở lại văn phòng. Cô giận dữ trừng mắt nhìn điện thoại trên bàn, nói Lời tuấn vũ, nếu anh còn dám gọi điện thoại cho tôi nữa, tôi thực sự sẽ không khách khí đâu. Lời này vừa nói ra khỏi miệng không được mấy giây, tại nghe tiếng chuông em tai, dọa cô giựt nảy mình, trừng mắt nhìn cái điện thoại đang chết. Lành thức tình quả thật muốn điên lên. Hắn đùi dẫn cô như vậy, rất thú vị sao? Nếu cô còn nhẫn nhịn nữa, thì cô không phải họ lạnh. Tầm lấy ống nghe lên quát, lời đúng vũ, anh có thôi đi không? sau một lúc lâu, giọng nói tờ hại của đối phương vang lên. Là văn phòng thư ký tổng tài phải không? Giọng của một cô gái. Trên đầu lạnh tử tình lập tức thoát đầy mồ hôi, giống như thời gian đã bị nghiền nát bày, gọi vàng xấu hổ cực cười. Ô, ngại quá. Vâng, đây là văn phòng thư ký tổng tài. Tôi là tử dạ thư ký tổng tài. Xin hỏi cô. Ông trời ơi, đáng chết, đáng chết thật sự đáng chết, sao có thể như vậy? Thành tử tình lúc này thật muốn tìm chỗ mà chui xuống đất. Cô thế mà một chút hình tượng cũng không có, chỉ cảm thấy mặt mình nóng rang. Cô vừa nãy quá kích động rồi, cứ tưởng là lôi tuấn vũ, trời à. Không biết vừa nãy cô gái kia có nghe thấy người cô đang mắng là lôi tuấn vũ hay không? Ông trời có mát, đừng đùa giỡn với cô nữa có được không? Ồ, xin chào, thư ký tử, đây là đại sảnh, có một cô tên là Tiểu Mễ tìm cô. Tiểu Mễ, thành tử tình nhiên đầu nghĩ ngợi, sao lại chưa từng nghe đến nhân vật này, hơn nữa, mình vừa mới nhìn trước, đâu có người nào sẽ đến đây tìm cô chứ. Vâng, cô ta nói trong tay cô ta có danh thiếp, có bút tính của lôi tổng, là lôi tổng cho phép cô ta đến gặp cô, cô gái kia muốn xác nhận cái cô không nói năng gì, liền nói tiếp. Ờ, thư ký tử, nếu cô không biết, vậy tôi mời cô ta đi nhé. Không, không, không, cô cho cô ấy lên đi, tôi xác nhận lại với lôi tổng một chút. Lệnh tư tình lương thiện nói, cô biết công việc quản lý của tập đoàn tiêu dương khá nghiêm ngặt, như cô hôm qua chẳng phải cũng bị chặn ở dưới lầu đó, hỏi cô có hẹn không, ha ha, nếu có người đến muốn gặp ai đó cũng thật không dễ dàng. Cô việc gì phải gây khó dễ, cho cái cô tên là Tiểu Mãi Chứ. Dễ người dễ ta, cô tươi nay vẫn tuân theo quy tâm sống này. Nghĩ vậy, liền đi sang phòng cách bác. Đang định ngồi cửa, nhìn qua cửa kính, thấy trong văn phòng của lôi tuấn phủ, có một người đàn ông đang ngồi, hai người đang nói chuyện gì đó, hình như lôi tuấn phủ, đang giao phó nhiệm vụ gì đó. Người đàn ông kia thỉnh thoảng lại ghi chép lại. cần nhắc mấy giây, Thành tử tình lại trở lại văn phòng của mình. Cô không thể làm phiền công việc của hắn. Đây là lễ tiết cơ bản, mặc dù chưa từng làm thư ký, cô vẫn là được giáo dục tốt. Ngồi xuống không được bao lâu, cửa phòng bị mở ra. Một vị nhân viên, cơ theo một cô gái ăn mặn rất hợp mốt bước vào. Xin chào, thư ký tử, vị này chính là cô tiểu mệ muốn gặp cô. Người đến cung kính gật đầu với cô, Thành tử tình đứng dậy nhanh chóng đánh giá cô tiểu mẹ này, sau đó cười nói đã biết cô đi làm việc đi giao cho tôi giải quyết người đến gật gật đầu lại liếc nhìn cô ghé bên cạnh sau đó đi ra ngoài lệnh tử tình vươn tay làm động tác mời ngồi cười hỏi xin hỏi tiểu mẹ tại không tìm tôi có việc gì không tiểu mẹ cũng không khách khí đọc mông ngồi xuống sau đó tháo kính râm đánh giá lệnh tự tình Trong miệng vẫn còn nhai kẹo cao su. Lai tổng của các cô, chẳng là thẳng là phải nói với cô rồi chứ. Cô ta vừa nói, vừa nhìn quanh văn phòng của lạnh tự tình. Cô, không biết là chuyện gì, lai tổng đang họp. cô có thể nói với tôi trước. Ánh mắt dò xét chầm chầm nhìn tiểu mẻ, nhìn thế nào cũng không nhìn ra, cô ta đang làm nhiệm vụ quảng cáo. Cô gái này trẻ tuổi quá, có điều. Thế hệ tám s ngày nay, vào đời hai cũng không ít. Không thể vì người ta trẻ tuổi mà xem thường người ta chứ, lệnh tử tình thận trọng nghĩ. Tôi được, dù sao cũng là anh ấy bảo tôi đến tìm cô. Nói xong, đưa ra danh thiếp trong tay mình. Khi lệnh tử tình vừa định nhận lấy, cô ta đột nhiên rút trở lại, ánh mắt nghi ngờ chầm chầm nhìn lệnh tử tình. Vậy, thư ký, tử, phải không? Cô sẽ không cầm rồi, không đưa cho tôi chứ. Lệnh thức tình cười cười, nhìn dáng vẻ thận tọng của cô ta, vội vàng nói. Vâng, tôi tên là tử dạ, đó là cái gì, danh thiếp phải không, của cô hả? Nhãn cầu tiểu mẹ chuyển động, mờ ám cười. Không, là của lời tổng của các cô, còn có chữ ký của anh ấy, anh ấy muốn tôi tới tìm cô, để lấy 10 vạn đồng. Cái gì? Lệnh thức tình sửng sốt. Tòa bị bỗng gì thế này, chiêu này cũng dám ngang nhiên dở ra sao, dám đến văn phòng thư ký tổng tài tập đoàn chiêu dương để lừa đảo. Cô ta đúng là to gan, không phải tầm thường. Loại chuyện mở mồm đòi tiền như thế này, đây là lần đầu tiên cô gặp phải. Cô định bấm điện thoại nội tuyến gọi bảo vệ lôi cô ta đi, nghĩ lại một chút, mình cũng nên tìm hiểu minh mối mọi chuyện đã. Nếu thật sự lôi tấn vũ bảo người ta đến, Cô chẳng phải là làm sai sao, hay là công ty nợ người ta tiền, người ta đến đòi nợ nhỉ. Vì thế, lặng lặng nhìn tiểu mẹ cười nói, Yên tâm đi, tôi quen nhất với chỉ ký của loại tổng, cô yên tâm. Tôi chỉ xem một chút, cô có thể tin tưởng tôi. Tiểu mẹ do dự một lát, dần dần đưa danh thiếp ra, còn tiến sát lại cảnh giác nhìn cô trầm trầm, sợ cô dần lấy xé giấy quịch nợ. Bệnh tử tình nhận lấy danh thiếp, nhìn kỹ, chữ rồng bai phận múa, đúng là của lôi tướng vũ. Mặc dù không nhìn thấy hắn biết chữ, nhưng chữ ký của hắn có lại thấy nhiều rồi, hợp đồng đã ký mấy lần rồi, cô còn nhớ lúc mình nhàn rỗi không có việc gì, hình như còn từng bánh chức chữ ký của hắn. Phía trên chữ ký của hắn còn thêm hai chữ, mười vạn, rõ ràng. Bệnh tử tình nhíu mày nhìn tiểu mệ, vẻ mặt đắc ý, nói. Đúng là chữ ký của lôi tổng, có thể biết chuyện này là vì sao không, công ty và cô có giao dịch nghị vụ gì sao, như vậy tôi cũng sẽ dễ giải thích. Ồ, lôi tổng của các cô chưa nói với cô sao, tôi còn tưởng cô thường xuyên phải giải quyết loại chuyện này chứ. Nhìn dáng vẻ anh ấy lúc đó hình như rất quen cuộc. Tiểu mẽ cười nhẹ, cặp đồi xinh đẹp dưới tà váy ngắn, đung đưa trước mặn lạnh tử tình mà ám nhìn kênh tự tình.